Thành xà Ta còn có cách nào khác sao Nếu bỏ lỡ gia nhập Thì cô ấy sẽ mãi mãi bị tách khỏi ta Vua biến mất Đến rừng tử đằng Ông ta vuốt tóc hương Sống ở đây bên ta có vui không Không vui lắm Vậy nếu làm con người Thời gian sống rất ngắn ngủi Em không muốn ở bên ta hay sao Cái này em chưa nghĩ tới Anh xem hôm nay con cười nhiều lắm Vua tóm tay tôi Hôm nay là nhật thực là ngày con người gia nhập tộc xà và ta em đến lúc đã gia nhập rồi tôi lùi lại em chưa nghĩ đến để sau đi ông ta kéo tay rồi ghé sát cổ tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu vua biến thành đầu rắn cắn mạnh vào cổ tôi tôi đau ngã quỷ máu ở cổ chảy xa đưa tiểu chủ đi thi hành cùng nữ vào kéo tôi phạm khang anh làm gì vậy tôi còn anh trai Tôi không thể sống nhìn anh mình chết đi được. Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Tôi hét lên. Sao anh cứ áp đặt ý anh vào tôi vậy? Phạm Khang! Đưa hoàng tử đi nghỉ đi. Vừa biến mất. Họ đưa tôi ra một nơi rất nóng. Có lẽ cô được điện hạ ban rồi. Thành xà nói ý vết cắn. Bây giờ là 49 tia lửa. Cô hãy cố chịu nhé. Bạch xà chạy tới. Không được. Cô ấy không chịu được đâu. Vậy để 100 năm sau thì cô ta chết mới được hay sao? Một trăm năm mới có lệnh nhập tục một lần, điện hạ cũng hết cách rồi. Thanh xà, chẳng phải chân huyền cũng được ở lại sao? Cô ta được con người cống nạp, sớm muộn sẽ chết. Còn Hương, bắt buộc muốn ở lại, không còn cách nào. Nhưng cô ấy mới sinh rất yếu, không thể được đâu. Thanh xà đẩy tôi vào bên trong, rất nóng, có những tia lửa vụt qua. Tôi sợ quay lại đập cửa. Nóng lắm, mau mở cửa cho tôi đi. Điện hạ đã cắn cổ rồi, nên cô sẽ không chết vì nóng đâu. Cô không còn là con người nữa. Thanh xà, tôi mặc kệ, mau thả tôi ra. Nóng lắm, tôi khó chịu. Tôi gào lên, thanh xà không trả lời nữa. Tia lửa trong lò ngày càng nhiều, càng nhiều, xoẹt qua tôi nhát nào, như một con dao cứa qua thịt một cách ngọt lịm vậy. Thả tôi ra đi, tôi đau lắm. Tôi lết vì chân và tay đều bị cửa chì chít tôi lết vì chân và tay đều bị cưa chi chít tiếng lắc tay rung lên mau mau thả tôi ra với làm ơn bên ngoài bạch xà đếm bốn mươi bảy tia rồi cô ấy không chịu được nữa rồi mau mở đi thanh xà đủ bốn mươi chín đó là quy luật vua ngồi trên cao nhìn xuyên vào bên trong lắc tay của ông ta rung lên vua cắn răng nhắm chặt mắt tay ông ta nắm chiếc lắc để nó không rung bốn mươi chín tia lửa Như 49 nhát dao, cánh cửa mở ra, bạch xà lao vào. Hương ơi, trời ơi, tôi đã bảo cô ấy còn yếu mà. Máu me đầy người, quần áo rách hết, tôi còn không đi được, mắt sưng húp đầy máu. Màu đưa đến động rắn. Thành xà, anh viên à, anh định để cô ấy chết sao? Đó là luật, đưa cô ấy đi. Bạch xà buộc bàn tay khỏi hương, tôi phải đi tìm điện hạ. Đến cổng huyết cung, bạch xà gọi lớn bị lính chặt điện hạ cô ấy sao có thể chịu được xin ngài hãy dừng lại đi người muốn cô ta sống chỉ được sáu mươi năm và bỏ lại hoàng tử thần nhưng cô ấy mới sinh điện hạ có thể giảm nhẹ thi hành được không ta là vua đã là vua thì càng không được phá vỡ quy tắc chỉ vì lý do cô ta mới sinh lối đi vua quát lên gần giọng họ vứt tôi vào một hang động tôi thấy tiếng khè khè những đôi mắt sáng trong hang tối Tôi lết lùi lại với một thân thể đầy máu. Kích thích. Từ hai bên rắn bò tới. Tôi xua tay. Đừng cắn tôi. Xin đừng cắn tôi mà. Tôi, tôi sợ lắm. Xin đừng cắn tôi. Một con hổ mang ngóc đầu đang nhìn vào tôi nó há mồm. Không. Vua thấy lắc tay ông ta cứ rung liên tục. Ông ta nhăn mặt. Điện hạ. Người không sao chứ. Thành xà. Xong chưa vậy. Tiểu thần nghĩ có lẽ là xong rồi ạ. Vua vội biến mất. Ông ta bước tới hang động, cửa hang mở ra, bước tới đâu rắn lùi lại cúi gập người tới đó. Ông ta nhìn xung quanh rồi thấy hương, người đầy máu, thân thể không còn chỗ nào đàng hoàng. Ông ta lại gần, tôi khẽ cười. Ta đến đưa em về, tôi cứ cười như kẻ điên. Ta đến rồi, ta sẽ đưa em về. Từ giờ, em sẽ mãi mãi được sống cùng ta. Sống cùng? Tôi nói mồm đầy máu tóc rú rượi. Tại sao không phải là ông từ bỏ cuộc sống của mình để ở bên tôi? Đã bao giờ ông thương tôi dù chỉ một lần? Hoặc là ông đã từng bao giờ khóc vì tôi chưa? Tôi muốn sống ở một nơi yên bình. Ông có thể giả vờ thương tôi có được không? Bạch xà chạy vào. Hương, cô không sao chứ? Không sao, đã qua rồi. Giờ tôi có thể sống một cuộc sống ăn sung mặc sướng. Sống mãi mãi không chết được rồi. Tôi cười mỉa mai cuộc đời Rồi bạch xả đỡ tôi đứng dậy Đi qua ông ta Vua thở mạnh khi hương đi qua Ông ta mắt đỏ lên như cố không chảy nước mắt Ông ta rút kiếm chém liên tiếp vào đám rắn trong hang Tại sao? Tại sao khi tao thích một người nào đó Luôn là tổn thương? Tại sao? Tại sao? Vua cười rồi nhăn mặt Ông ta rơi nhẹ nước mắt lên máu của hương trong hang Ta xin lỗi Ta xin lỗi ta không còn cách nào khác. năm tháng qua, đã cắn anh tôi và đưa lên tộc Sả sinh sống. hương, anh huy đã ổn thỏa, sẽ dùng máu mình để duy trì, chờ năm sau giúp anh huy gia nhập. nếu cho máu sớm, sau này sẽ không bị đau đớn. bạch xà lên tiếng. không hiểu điện hạ nghĩ cái gì mà đột xuất cho hương đi thi hành như thế. khác nào giết nó. bạch xà hõi tay. Vì thời gian gấp quá mà Thời gian trước thì Hương mang thai Nên không thể Mà sau ba tháng điện hạ không đến thăm cô ấy một lần vậy Bạch xà vỗ chán hoa đán ăn chuối và ngậm miệng lại đi Tôi cười khi thấy họ cãi nhau Nhìn ra bên ngoài Hoa tử đằng bay vào bàn tay Tôi nhìn buồn bã rồi thả cánh hoa bay lơ lửng Bay đi Đừng như tao Sống một cuộc đời luôn để người khác sắp xếp Dù có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi vì đến chính tao còn không biết ông ta đối với tao là gì vua đang ngồi đọc sách giang dở ông ta giơ tay đỡ cánh hoa mà hương vừa thả rồi thở dài bạch xà đã đưa anh trai cô hương lên đây rồi ạ hiện đang sống ngoài cung được rồi thanh xà lui đi điện hạ tiểu thần xin người giúp thần một chuyện giúp người nói đi tiểu thần muốn muốn nhờ điện hạ đi hỏi vợ cho thần vua ngẩn người vì quá sốc Tôi thấy Hoa Đán cứ đi ra đi vào. Này, sao chị đi lại vậy? Em chóng mặt quá. À, đang nghĩ xem hôm nay em còn đau không. Em hết lâu rồi. Nói đi, xem có chuyện gì. Khi nào chị thế này là có chuyện đấy. Chị chị không biết nói thế nào nữa nhưng có khi chị sắp xuất giá. Tôi phụt nước trong miệng. Xuất giá? Tôi ôm bụng cười. Tiền điên nào mà lấy được bà già như chị chứ. Có đấy, quên à. Tôi chợt nhớ ra. Chỉ là không biết khi nào người ta hỏi thôi. Tao có bầu rồi các mày ạ. Tôi ôm đầu. Hoan hô, hoa đán này. Nhưng mà mày không nói, ấy, tao cũng biết. Sao biết? Thì cái kiểu nôn ẹ đấy. Vừa nói xong thấy bạch xà chạy ra ẹ. Này, chị cũng trúng gió à? Ờ, có lẽ là vậy. Trên chiều, bố của thanh xà là bô lão. Không được, bố không đồng ý. Con nhỏ đó chỉ là tiểu hoa tinh. Lấy làm thiếp thì được. Không được con chỉ yêu cô ấy, làm chính không bao giờ lấy ai khác đâu mày đừng để trước mặt điện hạ lại để tao đánh cho đấy con nhất quyết là lấy cô ấy thanh xà ăn vả, vừa thở dài nếu đã có ý chung nhân rồi thì chúng ta nên tác thành đừng để ảnh hưởng đến bọn trẻ nhưng thần đã có ý cho nó với con nhà rắn hồ bãi chiều thanh xà cười tùm tôi và bạch xà tất bật cho việc hôn sự của hoa đán, nơi hoa đán muốn tổ chức là ở phù sinh tử Đến nơi này tôi thấy lòng lại bồi hồi Nhìn xuống mặt nước Nơi Khải đang ôm Hà tôi buồn thiêu Sao vậy? Tại sao lại buồn? Bạch xà Không có Tết xong hoa chưa? Xong rồi Nơi này cũng toàn là hoa tử đằng Dường như họ có điểm chung Có chứ Và điểm chung là yêu cùng một người Chỉ khác là tiền kiếp và hậu kiếp Không đúng Tôi và Hà khác nhau Cô ấy được yêu Còn tôi thì không Bạch xà ấp úng Đi thôi, giá sắp đổ thôi Nhà trai sắp đến rồi đấy Hoa đán trong chiếc váy đỏ trông rất gợi cảm Eo, quen bao lâu mỗi ngày thấy luộm thuộm Mà hôm nay ngon gớm ta Bạch xà, chuyện người ta là bản chất xinh đẹp có tiếng đấy Tiếng á, tiếng ở đâu, nơi nào vậy Thôi dẹp đi, không phải mỉa mai nhau nhé Tôi đặt lên đầu hoa đán một vòng hoa Cảm ơn chị vì tất cả Hoa đán khóc với tay ôm tôi Rồi vẫy tay bạch xà ba chúng tôi ôm nhau Chị thật sự yêu thanh xà Bạch xà khóc lớn Chúng tôi thở dài Cái ý ai chả biết rồi ạ Nhà gái chúng ta chỉ có ba người Nếu hai người không chê Chúng ta kết nghĩa chị em Mãi mãi sống chết có nhau Em đồng ý Chúng tôi cúi lại thiên địa mãi mãi là chị em Cánh cổng mở ra Tôi thấy thanh xà dạng dỡ trong bộ vét xanh Chỉ có bạn bè Còn bố mẹ anh ta không tới Có lẽ họ vẫn chưa chấp nhận hoa đán. Bạch xà đưa hoa đán ra. Thanh xà và hoa đán nhìn nhau cười dạng dỡ. Hoa đán nắm tay thanh xà đến trước mặt hồ. Vương Khải, đây là người hiện tại em yêu. Em mãi mãi không bao giờ quên anh. Sẽ giữ anh trong tim mình. Anh cho phép em giữ hình bóng người này trong tim chứ. Thanh xà. Để dành một chỗ cho anh là được. Hoa đán ôm thanh xà khóc. Mà chúng tôi cũng khóc theo. vừa đứng ngay sau bạch xà. Chị, còn tờ giấy nào không? Em mang nước mũi đấm áo rồi đây này. Thấy đưa khăn Hương xỉ mũi vẫn khóc. Em chưa được cưới, nhưng nếu có ngày đó thì em cũng khóc như thế này. Khóc vì hạnh phúc. Hương quay lại thấy vua đang đứng lù lù. Sao không nói tiếp đi? Hương lùi lại rồi trượt ùm xuống hồ. Vua nhảy xuống ôm. Dưới hồ, tôi và vua cùng nhìn thấy khải đang ôm hà. Bàn tay siết chặt bàn tay. Bọn họ thật sự đã có một tình yêu thật đẹp. Vua xé mặt nước đẩy tôi lên Chúng ta ăn chứ à Vua không nói gì tóm hương rồi biến mất Tôi không nói gì nhìn ông ta Về huyết cung Ông ta thay đồ rồi vẫy tôi lại gần Lại đây Không tôi mệt rồi về đi ngủ đi Tôi vừa bước ra cửa Cánh cửa đóng sầm lại Tôi giật mình quay lại Thấy ông ta chống tay vào cửa Tôi đứng gọn gàng trong vòng tay Cả ngày cô càng thích chống đối ta phải không Tôi đâu có chống đối chỉ là đi về đi ngủ thôi đây chẳng phải là phòng cô sao à vậy à tôi quên mất tôi chạy ù ra chùm chăn ông ta lên giường tôi nhắm chặt mắt ông ta không làm gì cả tôi thấy kỳ lạ quay lại thấy ông ta đang nhìn tôi định kéo chăn chùm thì ông ta chùm cả hai thích chùm chăn đến vậy à mỗi lần trốn tránh ta em đều chùm chăn ờ đâu có trốn trốn đâu tôi ấp úng trên người anh ta có mùi hoa tử đằng quen thuộc vậy à Ngủ đi, à vâng ngủ. Tôi nhắm mắt, ông ta sở lên môi tôi. Ta đã từng yêu và mỗi lần ta yêu ai đó, ta sợ sẽ làm tổn thương họ, nên 300 năm qua ta chưa hề yêu ai. Cho đến ngày ta gặp em, em đưa bàn tay ra nắm lấy tay ta. Khi đó ta đã hứa sẽ bảo vệ cả cuộc đời em. Em đau ta cũng thấy khó chịu. Vừa hôn lên chán tôi, cứ nghĩ tôi đã ngủ. Trong chiếc chăn nhỏ này, khoảng cách gần như vậy, Nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi có cái gì đó rất xa? Triệu Tây đang khóc lóc với phu nhân. Việc nhập cung vào huyết cung rất khó. Còn về việc cưới hỏi thì ta đã dự định ngày con sẽ được mặc áo cưới. Yên tâm. Nhưng điện hạ từ ngày con vào cung đến giờ mới gặp được có hai lần mà lần nào cũng lạnh nhạt, con buồn lắm. Tính điện hạ vậy rồi không thể thay đổi được. Chỉ cần được ân sùng thì việc điện hạ yêu con sẽ có thể xảy ra. Dạ vâng, con nghe người Hy vọng lễ thành hôn này Sẽ khiến Điện Hạ có cái nhìn khác Về tộc nghiêu chúng con Cái đó con nên nói với Điện Hạ Triệu Tây ra vẻ tức giận Mụ già khốn kiếp, giọng khinh khỉnh với ta Để xem ta sinh được hoàng tử Việc ta làm đầu tiên là tống bà ra khỏi cung Thấy Trần Huyền đang sách giò hoa Triệu Tây đi qua lườm Còn không mau tránh đường Trần Huyền cúi đầu Tôi mở mắt thấy đang gác chân lên vua Tôi vội rụt lại, vừa giữ Để yên, ô hay nghỉ Có người lại thích bị gác, Sợ nặng, vừa vẫn giữ Rồi quay sang ôm tôi, mắt vẫn nhắm Mai ta đưa em đi chơi nhé Chơi gì vậy, ở đâu Vi hành, tôi bật dậy Vậy phải cải trang nam giới à Hay là em cứ thế này là được rồi Tôi vẫn hỏi dồn dập. Vậy đi những đâu, bao giờ đi Àm khi nào về Ông ta cáu kéo chăn trùm lên mặt Tôi sướng vì được ra ngoài. Hôm sau tôi hát vàng khi cho hoàng tử ăn. Có gì vui à? Em chuẩn bị được đi chơi đấy. Đi đâu vậy? Bạch xá, vi hành. Vậy là em được gặp anh Huy rồi. Vậy chị đi báo anh ý chuẩn bị. Ơ này, có gì mà phải chuẩn bị? Tôi đẩy con đi quanh cung. Thấy người làm treo đèn tấp nập như khi ông ta cưới vậy. Về phòng, tôi thay quần áo rồi ra gốc tử đằng chờ. Lòng dạo rực. Tay xoay xoay chiếc lắc rồi cười. Các quan quỷ xuống xin, xin điện hạ suy nghĩ, vua Nghiêu đang ở đây chờ dự hôn lễ, không thể rời ngày được ạ. Trước sau gì cũng phải lấy, vì chính con đồng ý rồi, nếu không ta nào dám tổ chức. Đúng là hôm đó điện hạ đồng ý ạ, vua nhìn lên trời bối rối, bỏ qua thủ tục rườm già, ngắn gọn thôi, tuân lệnh. Điện hạ không đi thay đồ sao, vua phải tay ý không cần, mời điện hạ ra đón công chúa vua lầm lì bước xuống ra cửa nắm lấy giải lụa đỏ đầu bên kia cô dâu cầm ông ta giật mạnh khiến triệu Tây suýt ngã điện hạ xin nhẹ tay công chúa bước vào cửa các quan hồ tụng chúc mừng điện hạ có thêm quý phi vua lạnh tanh không nhìn cô dâu một lần nào tôi cứ đứng mãi không thấy ông ta đâu ông ta quên hay sao ấy nhỉ tôi đi ra bên hoa viên gặp Trần Huyền đi đâu vậy hương à đi dạo thôi đang chờ điện hạ Hôm nay điện hạ nạp phi mà, có lẽ giờ này đang động phòng rồi đấy. Ờ, chắc không phải đâu. Tôi nhớ ra, thấy cung nữ kết đèn, vội chạy sang chính cung. Mọi người đang ăn uống, tôi không thấy vua đâu. Bất chợt phu nhân bước ra, ta đang định qua chỗ hoàng tử. Điện hạ đâu rồi ạ? Điện hạ, hôm nay là ngày hỉ. Điện hạ đang động phòng với công chúa triệu Tây. Không thể nào, người nói dối. Tôi chạy đi, con bé đó sao thế nhỉ? Ta nói có gì sai? Tôi chạy đến cửa cung tây rồi vấp ngã. Không đâu, ông ta không thể đối với tôi như vậy được. Vừa tắm xong, triệu tây chở sẵn trên bờ, cô ta chuẩn bị sẵn khăn tắm. Điện hạ, em chở lâu quá nên mạn phép xuống tắm cùng điện hạ được không? Đừng đến gần ta. Vừa biến mất rồi tự choàng áo. Điện hạ, chúng ta còn chưa... Đây là thủ tục, ta chỉ làm đúng thủ tục của tộc xà. Cứ an phần, một thời gian nữa ta sẽ ban hôn cho người đến một tướng quân tử tế và ngươi đừng mong bất cứ hồi âm nào từ ta vua biến mất triệu tây ngồi bịch xuống nền gào thét điện hạ hình như hôm nay người có hẹn với trần hương vua sực nhớ rồi thấy hương đứng nhìn vào tây cung giờ chúng ta đi nhé ta có nhiều việc nên không nhớ ra tránh xa tôi ra tôi quay đầu chạy về huyết cung lên giường trùm chăn rồi khóc mình cứ nghĩ ông ta đối với mình khác họ Nhưng có lẽ mình nhầm thật rồi Ông ta mở chăn ra Thấy tôi khóc liền thở dài Tôi nói tránh xa tôi ra mà Tôi đã nói gì Được rồi, em nói nếu có người khác Em sẽ quay đầu đi ngay Ta không quên, nên không cần nhắc lại vậy, vậy sao ông còn Cưới là thủ tục Điều đó không nói lên điều gì ở tộc xà của ta cả Ta là vua Việc gì làm ta vẫn phải làm Tôi quay mặt vào tường không nói gì Giờ chúng ta đi vi hành thôi Không đi, tôi chở mãi hóa ra ông đi lấy vợ, vậy ông coi tôi là cái gì? Vừa búng tay, tôi đã thấy đang nằm trên thuyền bên ngoài cung. Thành phố đang tưng bừng đón lễ hội, tôi ngồi dậy nhìn họ múa rất hay rồi cười. Vừa đi gần tôi ngồi lùi lại, ông ta lại tới gần tôi lại lùi lại. Ta coi em như một thứ gì đó, muốn giữ, nhưng đôi lúc lại muốn buông. Vậy là ý gì? Ta và cô ta chưa có gì, không cần giải thích. Tôi quay mặt đi, vua tựa vai thở dài, ta muốn được thế này mãi mãi, vô lo vô nghĩ, vô yêu sầu. Tôi thấy quan lính bắt một đôi trai gái, dám đưa người trần lên đây, lại còn yêu đương, còn rắn hồng kia, người muốn chết sao? Đây là người yêu tôi, anh ấy không có tội, xin tha cho anh ấy. Luật nhà vua ban, yêu người phàm, tội chết. Tôi đứng dậy vua giữ tay, việc gì không phải của mình, đừng nên quản. Nhưng yêu người phàm thì sao Lại tội chết Ví dụ anh yêu tôi là người phàm sao không chết Em không còn là người phàm Và đừng ví ta với những kẻ khác Ông ta ném tay tôi mạnh Không được, không thể có cái luật độc ác như vậy được tôi quay lại đã thấy lính chém chết hai người họ Ôi không Tôi ồn mồm chớp mắt Thấy đang đứng trong nhà anh trai Nước mắt tôi vẫn rơi Sao thế Lần nào cũng thấy ngấn lệ là sao Anh sở lên má tôi Bỏ tay ra đi À vâng Ở đây anh không có quyền gì hết Đồ độc ác tàn bạo vô nhân đạo Tôi quát vào mặt rồi chạy vào phòng Đi qua bạch xà Điện hạ đừng chấp nó Gọi là khang được rồi Đừng khách sáo quá Hương sao vậy chạy ủ như siêu nhân ý Có ăn không đấy Không mấy người ăn đi Tôi nói vọng xuống Chúng ta ăn đi đừng để nguội Ăn xong vua lên phòng gõ cửa Hương không mở Ông ta tự biến vào trong Thấy Hương ngồi nhìn ra ngoài lầm lì Từ bỏ đi Anh nói yêu em mà phải không Vậy anh từ bỏ địa vị của anh Để sống với em một cuộc sống bình thường có được không Ta không thể Đất nước vẫn còn chiến tranh Vẫn nhiều nơi vẫn chưa Được rồi không cần nói nữa Em chỉ muốn sống ở một nơi không có chết chóc Không có oán hận Vậy là đủ rồi Vua ôm từ phía sau Hãy cho ta thêm thời gian được không vua hồn lên chán tôi rồi bế tôi lên giường hôm nay được chưa? chưa ta xem sách rồi đừng nói dối tôi cười người là vua em không trách chỉ mong sao hãy là một vị vua yêu dân đứng bên dân đừng vì mấy tập tục cổ hủ đó mà đàn áp những người đang yêu khi yêu không có lỗi vua không trả lời bên ánh đèn ở xứ sở loài rắn tôi đang nằm trong vòng tay ông vua của loài rắn tay trong tay Môi kể môi, chỉ mong sao đây là sự thật, không phải là giấc mơ. Hoa Đán đi lật lật vào cung với cái bụng to, thấy Tây đang thì thầm, khi nào đến cung thì rót cái này vào rồi vu vạ cho nó đầu độc, hiểu không? Dạ, nô tỳ hiểu. Thấy Hoa Đán đứng nghe thấy Tây ấp úng, cô đứng đó bao giờ vậy, sao không báo? Tôi đến cung của em gái chơi, có báo thì báo với nó, sao phải báo với cô mà đứng đây âm mưu mà lại còn nói to? Ngu là có thật Tây cầm chén nước tu ực rồi hô Cứu, cứu Hòa đán đầu độc vì ganh ghét Thay cho em gái, cứu với Này này, anh nói cho cẩn thận Lính bắt hòa đán Bước cùng nó bắt nhận tội cho ta Vâng Tôi dậy nhìn vua ngủ trong ánh nắng ban mai gương mặt đến lúc ngủ cũng thật đau khổ Nhằn nhó đến khó ưa Tôi vuốt từ mũi xuống đến môi Vua cầm tay Dậy sớm vậy Em không ngủ được Sao thế? Hay chưa thỏa mãn? Ờ không có, không có đâu Sao anh hay nói thẳng vậy? Tôi ngại đỏ mặt Tiếng cửa đập Điện hạ thứ lỗi cho thần vì có việc gấp Vừa dậy choàng áo đi ra Có chuyện gì vậy? Việc này liên quan đến vợ thần Cô ấy bị bị giam vì tội đầu độc thứ phi Tôi nghe thấy vậy vùng dậy chạy ra Là sao thanh xà? Nói rõ ra Nhanh lên, hòa đán đang có thai đấy Nhưng đó là luật Luật luật các người cứ giữ luật lại đi Tôi chạy xuống gọi bạch xà Sao cơ Bạch xà rơi đĩa trên tay Đi thôi Bạch xà nắm tay tôi biến mất đến ngục Bạch xà đánh từng tên một Tránh đường Tiểu chủ xin thứ lỗi Xin hãy thứ tội cho tiểu thần Do đầu độc thứ phi nên sẽ bị giam giữ Chờ xét xử Không bao giờ có chuyện đó Tránh ra Bạch xà đẩy ra Tôi vào ngục Thấy hoa đán đang bị đánh thâm tím hết Máu chảy ròng ròng trên miệng. Hoa, hoa đán. Bạch xà thét lên. Tôi tháo vội vàng dây chói. Cô ta định hại hương, nhưng bị tôi phát hiện. Đừng nói nữa, đi khỏi đây thôi. Chị đã bảo vệ em. Giờ đến em bảo vệ chị. Em không sợ ai hết. Hoa đán. Tôi sở lên vết thương trên tay. Chị, chị đau không? Không, không sao. Tôi và bạch xà dìu hoa đán lên. to gan, dám cướp ngụm cơ đấy à? Còn không mau bắt chúng lại Lính không ai dám bắt tôi Tôi đi tới tát bóp vào mặt triệu Tây Đồ hèn hạ Cô ta định tát tôi Tôi giữ tay rồi tát bóp nhát nữa Loại người như cô sẽ phải trả giá Độc ác đến vậy thì 10 hay 1.000 năm Điện hạ sẽ không bao giờ để ý đến cô đâu Có giỏi thì hãy hại tôi đi Quý Phi còn không bằng một đứa không danh không phận như tôi Thì sao có thể ngóc đầu lên được Phải không? Mày, mày, sao mày dám Phu nhân đến cửa huyết cung Vua đeo tài nghè lên Cô gái đó đã tát quý phi Điện hạ, người phải giải quyết sao đi ạ Vua bờ coi như điếc Điện hạ, người không thể chiều chuộng cô ta đến vậy được Việc hậu cung Điện hạ không tham gia Nhưng phu nhân nên nhớ Nếu động vào trần hương Thì tất cả sẽ kết thúc đấy Thành xà lên tiếng Ta biết rồi, không phải nói gióng nữa Thành xà cười quay đi Tôi đưa hoa đán ra khỏi ngục mà tôi và Bạch xà nhìn nhau cười eo rát tay quá mặt cô ta cứng như đá vậy. Mặt trơ thì đúng hơn Thanh xà đến bế hoa đán Cám ơn hai người việc này sẽ làm loạn chiều không biết hai người sẽ ra sao đưa chị ấy về đi sẽ không sao đâu chúng tôi không làm sai. Vừa lên chiều mọi người ẩm lên vì vụ việc Trần Hương đưa hoa đán ra khỏi ngục nếu bồ lão tộc Thanh xà không lên tiếng Ta nghĩ chúng ta nên bàn việc khác. Nếu những mày cô gái đó có làm sao, các ngươi bảo ta ăn nói với tộc thanh xà. Lại còn đang mang thai nữa chứ. Tội lỗi thần xin chịu. Thanh xà lên tiếng mọi người lắng xuống. Bắt đầu việc chiều chính đi. Tôi về cho con ăn rồi nói chuyện với con. Trai mẹ lớn nhanh lên nhá. Lớn nhanh còn xem thế giới này đẹp đến nhường nào. Mẹ phải đi nấu cái gì nịnh bố con đây. Mẹ lại gây chuyện rồi. Vũ ơi, đưa hoàng tử về phòng đi ạ tôi sắn ống tay áo lên làm món ăn vui vẻ triệu tay đập bàn ghế đập cốc chén công chúa ta là công chúa mà để còn tiện nhân ý tát mau mau bắt hoàng tử về đây tội chết đó nương nương lại đây ta có cách bắt được hoàng tử mà không bị tội tôi bày biện ra bàn ăn thấy vua tới tôi cười từ cửa làm gì sai hay sao mà hôm nay lại khác vậy em đánh quý vi vua nín cười Chết rồi biết đấy là tội gì không Tội ý đáng chết đấy Vậy giờ sao Giờ em oánh cô ta hẳn hai cái Vậy mau đi xin lỗi cô ta đi Không còn lâu chết cũng không Vậy hoa đán sẽ bị phạt Không được cô ấy không có tội Cô ấy chỉ tình cờ nghe thấy triệu Tây Định gán tội cho em Thật không ngờ cô gái đó còn trẻ vậy Mà thật là độc ác Cô ta 300 tuổi đấy Giả vậy rồi sao Tôi gãi gãi đầu vua ngồi xuống ăn Vậy là không bị tội gì đúng không ạ? Mau ăn đi, ăn sẽ không bị. Con đâu rồi? Em bảo vú đưa về ngủ rồi ạ. Vú chạy vào, tiểu chủ, điện hạ Tiểu thần bị đánh ngất rồi có kẻ đã bế hoàng tử đi mất rồi ạ. Tôi rời đũa buồng thóng tay, con của tôi. Tôi chạy vội đi vừa nhắm mắt. Ăn đi, không sao đâu. Sao có thể ăn được? Vừa xoa tay lên kính, phù nhân hiện lên. Mẹ nghe rồi con. Cháu trai mẹ mất tích. Cái gì? Ai, kẻ nào dám Kẻ đó đi về phía Tây Phía Tây, không lẽ em Mẹ tự lo đi, đến muộn phút nào Cháu mẹ nguy hiểm phút đó Người đâu, nhanh đến Tây Cung Ăn đi, còn bị bắt đi Sao ăn được đây Kẻ bắt cóc hơi ngủ xuẩn Nó quên rằng đó là con ai Thằng bé được phòng ấn sẽ có hào quang bảo vệ Và để cho phu nhân đi gặp kẻ Mà phu nhân cho rằng hoan ngoãn Ăn đi, thật không sao không Không sao Ta hứa với em con trai em hoàn toàn được bảo vệ Tử vi của con em còn cao hơn anh cơ Nói Con em cứ như nó là con của riêng em ý Vậy phải nói thế nào À ta tính em ăn nhanh lên Làm gì vậy Ta tính năm nay sinh thêm 2-3 con rắn nữa Không em không sinh con nữa đâu Vua vuốt má Cái đó không do em quyết định Thanh xà có con gái rồi Ta thích con gái Tôi cười trước lời ngây ngô của vị vua này Chỉ mong mãi mãi được bên nhau, cùng ăn một bữa cơm, cùng nhau bàn việc con cái. Liệu điều đó có quá lớn lao không? Cháp hai hai tan. Hoa rời bên khung cửa lên vào bàn ăn. Phạm Khang cầm tay tôi, bắt lấy cánh hoa. Tôi cười tươi, vua tựa đầu vào chán tôi. Tử đằng sẽ là loài hoa mãi mãi bên em. Dù sau này em ở đâu, chỉ cần em nhớ. Hương vị tử đằng thì nhất định sẽ thấy em. Hoa này hiếm, với lại ở phủ sinh tử, hoa không thơm như ở đây. Vì chủ nhân của cây hoa đó đã chết, cánh hoa nơi đó chỉ như một cái xác không hồn. Tôi lặng yên, phủ nhân đến cổng Tây Cung mặt lầm lì, mau mở cửa. Ờ, dạ vâng ạ, cùng nữ sợ sệt, triệu tây chạy ra, tham kiến nương nương. Hoàng tử đâu? Dạ hoàng tử nào ạ? Còn chối cãi, người cả gan bắt hoàng tử, tiểu thần không có phu nhân. Phu nhân nhìn ánh hào quang của con vua bên trong, liền đẩy triệu tây ra đi vào. Vậy đây là cái gì? Tiểu thần định đưa hoàng tử đến để bế ấm nhưng đã trả vú nuôi rồi mà. Cô ta ấp úng, người đâu bắt cô ta lại, bất kỳ kẻ nào ám hại hoàng thất, đều tội chết. Uổng công ta nghĩ người ngoan ngoãn. Tiểu thần không có bắt hoàng tử mà, xin phu nhân làm chứng, thật sự không có bắt mà. Không hiểu tại sao hoàng tử lại nằm ở đây. Tôi chạy tới, Triệu Tây bỏ ra chân tôi Bám vào chân Tôi không có bắt hoàng tử Mới đầu tôi định bắt hoàng tử Nhưng sau đó tôi nghĩ lại nên thôi Thật sự không phải tôi Có kẻ đã ám hại tôi Trần Hương cô phải tin tôi Cái này phu nhân xin điều tra thêm Con cũng không nghĩ dại gì mà Triệu Tây Bế hoàng tử về để lộ ra đâu ạ Đúng vậy, không phải tôi Chắc chắn có kẻ đổ vạ cho tôi Bắt cô ta lại Sai hay đúng chờ xét xử sẽ xé rõ Ta đưa hoàng tử về đây, cháu ta đã hoảng sợ rồi. Đột nhiên cung nữ của Tây Cung lao vào đâm tôi. Trần Huyền đỡ hộ tôi nhát dao, máu chảy xuống chân. Máu đi đi, bắt nó lại. Không đúng, cô ta là mới tới, không phải người của tôi. Ám sát nữ nhân của Điển Hạ, người đáng muôn chết, không phải con mà phu nhân. Tôi đỡ Huyền, máu đầy tay tôi. Ai đó làm ơn giúp cô ấy đi. Vua xuất hiện bế Huyền lên, Cô ấy đã đỡ giao cho em. Không sao đâu, nín đi. Vua dùng pháp lực của mình trị vết thương cho Huyền. Vì là con người nên có thể dễ dàng điều trị. Cảm ơn Điện Hạ. Huyền yếu ớt. Cảm ơn cậu đã che giúp mình. Cậu thật sự là một cô gái tốt. Điện Hạ, triệu tây luôn mồm nói không làm gì cả. Cô ta kêu bị oan. Hành hình, bao giờ cô ta nhận tội thì thôi. Vua tức giận. Điện Hạ cần điều tra thêm. Cô ta xích đâm chết cậu. Vậy còn bảo vệ cô ta nữa được sao? Truyền lệnh hành hình. Bà tháng trôi qua, để tỏ lòng biết ơn của mình, tôi đã để Trần Huyền lại trong huyết cung để chăm sóc. Mình khỏi rồi, cậu không cần chăm sóc mình vậy đâu. Không sao đâu, cậu có ơn mà. Hơn nữa thân thể cậu là con người, sao có thể chịu đựng được chứ? Ở đây linh khí tốt hơn ở bên ngoài. Hoa tử đằng thật đẹp. Đúng vậy, rất đẹp. Tiếng gọi bên dưới, Trần Hương, tôi thỏ đầu xuống xuống đây, em nhảy nhá vua gật tôi trèo ra nhảy xuống, vua đứng bên dưới đỡ tôi, xoay một vòng bên cánh hoa nặng quá tôi đấm vào ngực, hỏng hết cả lãng mạn có chuyện gì vậy cô gái đó khỏe rồi đấy, sao em cứ giữ lại làm 3 tháng ta không được gần em rồi xỉ mới thế đã lầm bầm rồi để em tặng người một khúc nhạc nhá được vua cười tươi, hoa rơi xuống tôi kéo đàn rồi nhìn vua này, bài gì mà loạn nhịp vậy Vua đứng dậy ghé má hương, cầm tay cùng kéo đàn. Bên trên, Trần Huyền nhìn rồi buồn bã nắm chặt tay. Tối hôm đó khi tôi và Trần Huyền cùng ngủ, cô ấy bảo tôi Mai nấu canh gà nhé, mình thèm quá. Mai mời cả Điện Hạ đến ăn cho vui, vì mình ở đây nên có lẽ người ít tới. Ừ, mai mình nấu nhé. Tôi vừa nói vừa nhắm mắt. Hôm sau tôi nấu canh gà rồi mời Điện Hạ. Điện Hạ vừa ngồi xuống bàn ngửi thấy canh gà liền khó chịu. Em không biết cái vị này kỵ với ta hay sao? Đúng lúc phu nhân bế hoàng tử qua. Sao vậy? Trời ơi canh gà. phu nhân hất đổ canh gà. Người rốt cuộc muốn hại chết điện hạ hay sao? Có biết dòng họ huyết kỵ nhất là canh gà không? Không sao đâu. Chỉ vì một bát canh mà khiến ta chết được. Người nói quá rồi. Vua bịt mồm chạy đi. Đúng là cô không được điểm gì. Đến chồng mình kỵ cái gì cũng không biết nữa. Ấu chỉ ngu rốt. Tôi cúi đầu nhặt mảnh vỡ trên nền. Tại mình thích canh gà, phu nhân lại nặng lời rồi. Không sao, do mình đúng là không biết người kỵ cái gì, mình cũng chưa bao giờ hỏi người muốn ăn gì. Chiều xuống, tôi ngồi buồn dưới gốc cây tử đằng, vua biến ra trước mặt. Sao buồn vậy, mẹ ta lại nói gì à? Không có, đúng là em không biết anh kỵ với món gì, không nghĩ là kén ăn vậy. Ta không kén ăn, mà tộc rắn chúng ta kỵ nhất là gà, nên ngửi mùi thôi ta cũng buồn nôn rồi, ngửi lâu khéo sẽ nguy hiểm. Thật đã, ta đùa thôi, em cứ nấu gì em thích, như khi dưới trần là ta sẽ ăn, gì cũng được, trừ gà. Món đó ngon mà, vua cười, ta chờ em ở tầm cung đêm nay nhá. Tôi đấm vào ngực vua nhăn mặt, đau ạ, em xin lỗi không có ý gì. Ta đùa đấy, sao đau được, ta đi nhá. Vua biến mất, tôi quay lại thấy Huyền đang đứng khóc. Cậu, cậu sao vậy? Mình, mình muốn được như cậu, có một danh phận để không ai coi thường mình. Không đâu, không ai có thể coi thường cậu được Cậu có thể trả ơn mình cứu cậu được không? Được, cậu nói đi Mình sẽ làm Hãy giúp Điện Hạ sủng hạnh mình chỉ một lần thôi Tôi ấp úng Mình xin cậu Nếu không được thì mình sẽ bị giết sớm hay muộn thôi Không đâu, sẽ không sao đâu Mình sẽ xin cho cậu Thời gian của mình không còn nhiều Chỉ cần Điện Hạ cắn mình Thì mình đủ mãn nguyện rồi Cậu có thể mà, mình xin cậu Mình không tranh giành hay gì cả Mình xin thề, mình nói sai sẽ... Mình sẽ tự mổ bụng mình Tôi thở mạnh, mình không còn chỗ để về Cha mẹ cũng đã mất hết Ở nơi này mình bị ghẻ lạnh Mình thật sự hết cách Huyền ngồi bịch xuống chân tôi Nước mắt tôi rơi vì bối rối Tôi gật, chỉ cần người cắn cậu thôi là được có phải không? Đúng vậy, chỉ cần điện hạ làm vậy thôi Mình có thể tìm được một người để yêu ở nơi này Sống một cuộc sống trọn vẹn mãi mãi rồi Cậu chuẩn bị đi, ở tầm cung của Điện Hạ đêm nay. Cảm ơn cậu. Tôi đi lảo đào, nhìn Huyền ăn mặc đẹp, người thơm phức. Được chưa? Xin lỗi đã làm cậu buồn. Mình chỉ trả ơn cậu đã cứu mình mà thôi. Cậu đi đi. Huyền quay đi đóng cửa. Tôi đứng dậy nuối tiếc rồi ôm đầu. Mình làm vậy là sai hay đúng? Điện Hạ sẽ thế nào? Vua thấy một bóng cô gái choàng áo đứng bên ngoài cửa. Ông ta cười rồi nhận ra không phải là Hương người là ai vua đứng bên trong cửa em là trần huyền đêm nay đến đây hầu hạ người theo lời căn dặn của trần hương lời dặn vua nhăn mặt biến mất đến huyết cung thấy hương đang ôm đầu rốt cuộc chuyện này là thế nào hãy giúp cô ấy em muốn trả ơn cô ấy vậy thì liên quan gì đến chuyện qua đêm với ta cô ấy là con người chỉ cần điện hạ sủng hạnh một đêm cô ấy có thể sống được lâu thêm em điên rồi Em chấp nhận trao đổi ta, để trả ơn, vậy em coi ta là gì? Chỉ một đêm thôi, một đêm cùng người phụ nữ khác, vậy em không ghen không tức, nếu ta ở bên người phụ nữ khác sao? Em thật sự hết cách rồi, đó là cô ấy muốn. Đủ rồi, im đi, ta đã hiểu. Ta trong lòng em chẳng là gì, có chẳng chỉ là bố của con em mà thôi. Tôi khóc lắc đầu, vua biến mất, tôi ôm nhưng chỉ còn những cánh hoa. Em yêu anh và không muốn san sẻ Em không muốn nhưng em đã sai rồi Em... em xin lỗi Cô... cô ấy nói chỉ một đêm thôi mà Vua đứng bên ngoài cắn răng Ông ta bước đi lảo đảo mất hồn Về đến tầm cung Thấy Huyền vẫn đang ngồi bên ngoài Xoa xoa tay vì lạnh Người về rồi Huyền cười Vua quay sang nhìn thấy nụ cười giống hương Ông ta bế lên Điện hạ em chỉ muốn ở bên người một đêm cho trọn vẹn thôi có được không vùa không trả lời bế vào trong tôi gạt nước mắt chạy ra ngoài chạy tới tầm cung thấy nến đã tắt tôi ngồi bịch xuống hiên điện hạ em đây mà em sai rồi em ở đây mà người có nghe thấy em nói không lắc đầy rung lên hoa vẫn rơi tôi ngồi ôm mặt khóc giọt nước mắt muộn màng em ở đây cơ mà điện hạ trở về cung tôi như kẻ mất hồn Sao đi đâu vậy? Anh Huy nói là món này mang đến cho em này. Bạch xà, em sai rồi, em sai rồi. Sao vậy? Kìa, sao lại khóc vậy? Có, có chuyện gì? Em nói chị nghe xem nào, Trần Hương. Tôi ngất ngã gục trên sàn. Đã ba tháng nữa trôi qua, hôm nay trời phủ đầy tuyết. Điện hạ kể từ ngày đó cũng không đến chỗ tôi nữa. Đùa, nghĩ đi nghĩ lại, sao em rốt vậy? chị nghĩ đi nghĩ lại có gì đó khúc mắc mà mãi không nghĩ ra được con bé trần huyền đó không đơn giản đâu hòa đán bây giờ cô ta cũng đóng cửa trong phòng không ra ngoài thật không biết là lý do tại sao mọi người nói đêm nào cô ấy cũng tới tẩm cung để hầu hạ điện hạ Bạch xả nháy mắt tôi cúi đầu cười lỗi do em mà em muốn đi thăm một người ai vậy triệu tây này sao tự dưng lại đi thăm cô ta này Tôi xách làn hoa quả, cùng chút đồ ăn xuống dưới ngục. Triệu Tây bị nhốt dưới bể nước, tay bị xích. Trần Hương, tôi vô tội mà, xin hãy tin tôi. Cởi chói cho cô ấy đi, tội đâu tôi sẽ chịu. Tây ngồi khóc dòng. Ăn đi, chắc cô đói rồi. Tây với bánh ăn như chết đói. Tôi thật sự không có làm mà, thật sự không có làm. Trần Huyền, chính cô ta đã hãm hại tôi, cô ta để tôi bị tội. Tại sao cô lại nhắc đến Trần Huyền ở đây? Cô ta chính là kẻ đưa hoàng tử vào cung của tôi. Tôi ngửi thấy mùi của cô ta và cũng chính cô ta đã đưa cung nữ đâm cô đến. Giờ tôi nhớ ra, có lần thấy cung nữ đó nói chuyện với cô ta. Chắc không phải đâu, cô nhầm rồi. Tôi hoang mang đứng dậy. Trần Hương, cô phải tin tôi, nhất định phải tin tôi. Cô ta không phải người tốt đâu, chính cô ta đã ám hại tôi. Cô ta đã loại được tôi rồi, đừng để cô ta đến gần điện hạ. Tôi bước lên trên mà thấy tim đau nhói. Không thể nào, mình không thể nào bị lừa như vậy được. Cô ấy không phải là người như vậy. Tôi đi ra hoa viên, rồi thấy hoa mắt rồi ngất. Vua đang nói chuyện với các quan từ bên kia bờ. Ông ta vụt biến mất khi thấy Hương ngất. Em sao vậy Trần Hương? Mở mắt ra nhìn ta mau. Vua vội vàng bế vào cung. Chúc mừng điện hạ, tiểu chủ đang có thai rồi ạ. Vua vuốt má Hương. Tặng 10 hộp kim cương Tạ ơn điện hạ Người đâu, sao tiểu chủ gầy vậy Các người không chăm sóc tốt chủ nhân của mình hay sao Cùng nữ run sợ Dạ, tiểu chủ ăn rất ít Có hôm còn bỏ bữa và đêm Đêm làm sao nói Đêm hay khóc ạ Vừa nhắm mắt, được rồi, lui đi Thấy Hương mở mắt Ông ta quay đi, Hương nắm tay Em có thai rồi Điện hạ, em sai rồi Em sai rồi Xài đúng giờ cũng đã quá muộn rồi phù nhân đi vào Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ Trần Huyền cô ta đã có thai rồi Tôi vội buông tay vua Ta... người đi đi Có chuyện gì vậy? Trần Hương, sao vậy con? Cô ấy cũng có thai, phù nhân báo trả tế nhị gì Thanh xà ta nào có biết Cái này Trần Hương Còn có thai lâu chưa? Vua biến mất, tôi cúi đầu khóc Ồ sao ta hỏi lại khóc vua đấm tay vào cây cổ thụ ngàn năm, chết tiệt ta và cô ta chỉ một lần tại sao cô ta lại có thể có thai được thần thấy được linh khí trong bụng cô ta rồi thưa điện hạ việc này là việc rất bình thường của vua thôi ạ thành xà người không hiểu được, mãi mãi không hiểu được nỗi lo lắng trong lòng ta ta sợ sẽ mất cô ấy tôi đi dạo trong hoa viên cùng hoàng tử thì gặp Trần Huyền cậu khỏe không mình khỏe, còn cậu Mình đang ngén nên không khỏe cho lắm Vậy à Mình đang định đi thăm Triệu Tây Cậu có muốn đi cùng không Cô ta ấp úng Tại... Tại sao mình lại phải đi thăm một kẻ điên như cô ta Đúng vậy Cô ta điên đến mức cứ luôn kêu bị oan Rồi còn nhắc đến tên cậu đấy Huyền lào đào Mình xin phép đi trước Cô ta đi qua tôi đổi sắc mặt Cùng nữ điều tra xem Trần Huyền có quen biết gì với cùng nữ định đâm ta không Phải làm thật nhanh gọn Ta muốn biết càng sớm càng tốt. Vâng, tiểu thần hiểu. Tôi đứng nhìn cánh hoa rơi rồi nghe cung nữ xì xào. Nghe nói Điện Hạ bây giờ chiều Trần Huyền lắm. Tối nào cũng nấu đồ ăn cho cô ta đấy. Tôi cười nhẹ. Đúng vậy, nấu ăn sở thích của người mà. Trần Huyền về đi đi lại lại. Nếu cô ta nói cho Điện Hạ biết chắc chắn Điện Hạ sẽ hỏi triệu Tây. Khi đó tất cả sẽ bại lộ. Nghe nói cô ta cũng đang mang thai rồi ạ. Để ta tính. Giờ chỉ còn cách là Một là ta sống Hai là cô ta Trần Hương Nếu mày biết thân biết phận một chút Thì tao sẽ để cho mày sống yên Nhưng do mày ép tao Thời gian cứ trôi qua Hôm nào tôi cũng kéo đàn cho con trai mình nghe Và cho cả đứa nhỏ trong bụng Bên rừng hoa tử đằng Hoa vẫn rơi Người vẫn đợi Tôi cười buồn bã Vua đứng phía xa nhìn Ông ta định bước tới rồi lại thôi Điện hạ, sao người không bước tới Cứ cố chấp như vậy E rằng sẽ làm nhau thêm tổn thương Thành xà, bây giờ có đứng trước mặt nhau Cũng không biết nói gì Thà cứ để thời gian xóa nhòa đi Sẽ tốt hơn Vừa nói mắt đỏ lên Cùng nữ báo cho tôi về Trần Huyền Không có bất kỳ thông tin nào về cung nữ ý Chỉ biết cô ta từng có một đêm Ngủ chung phòng với Trần Huyền Khi cô ta còn ở khu hay giặt rũ Chỉ một đêm Đúng vậy tiểu chủ Ngay sau khi đâm trúng Trần Huyền Cô ta đã tự cắn lưỡi chết Cùng nữ bên cung Trần Huyền sang mời Nghe nói tiểu chủ cũng đang mang thai Mà Điện Hạ lại đích thân làm canh Cho tiểu chủ bên tiểu thần Nên có ý mời người sang cùng thưởng thức Được, ta sẽ sang Tôi đứng dậy đi sang cung Trần Huyền Thấy cô ta ngồi chờ sẵn Đến rồi, sao cậu ngồi đi Cậu cũng ngồi đi Không cần khách sáo Điện Hạ hôm nào cũng nấu canh nhiều quá Nên tôi ăn không hết Cậu ăn qua cùng mình đi, vui lắm Trần Huyền này, cô gái đi cùng cậu Khi cậu làm tạp dịch Hình như là cô gái đâm mình thì phải Huyền rơi bát canh Cậu nhìn lầm rồi, mình đâu có quen Cô ta và mình không có quen biết Mình đâu có nói cậu quen Chỉ nói cậu đi cùng thôi mà Sao cậu phải sợ hãi vậy Đâu có, không có Tôi đứng dậy nhặt mảnh vỡ cùng Mình đang định mời điện hạ tới hỏi triệu Tây Cô ta cứ khăng khăng là ngửi thấy mùi của cậu trong cung của cô ta hôm ấy. vú nuôi nói, có bóng người bế hoàng tử đi, lại rất giống cậu, vậy là thế nào? Cô ta đứng dậy, phải thì sao? Giờ cậu định làm gì tôi? Cậu và Triệu Tây đều ngáng đường tôi, nhất là cậu, tôi không nghĩ Điện Hạ lại thích cậu đến mức ấy. Tôi đâu có xấu hơn cậu, không thua cậu ở điểm gì, nhưng tôi chắc chắn tôi thích Điện Hạ hơn cậu, vì ổi. Đúng. Tôi bị ổi, 5 phút sau, tôi sẽ ngã ra và sẽ bị sẩy thai. Cậu nghĩ xem lỗi này là do ai? Để có được trái tim điện hạ, tôi sẽ làm tất cả. Cô ta ngã lăn ra, mồm chảy máu. Cứu, cứu với, có ai không? Cùng nữ chạy vào. Trần Hương định hại chết Trần Huyền, mau có ai đến cứu chủ nhân tôi với? Tôi lùi lại, sẽ không ai tin cô đâu. phù nhân chạy tới, sao vậy? Trời ơi, máu! Quần Huyền ra máu, cô ta sẵn sàng chấp nhận mất con để hại tôi. Cảnh này tiểu chủ Huyền muốn mời tiểu chủ Hương qua ăn, nhưng do gành ghét nên tiểu chủ Hương đã bỏ nọc sắn vào. Trần Huyền vẫn là con người mà, sao có thể chịu được đây? Điện hạ người ở đâu? Vua xuất hiện thấy cảnh này, ông ta nhìn tôi. Em không có làm gì cô ta hết, không có. Mau về cung đóng cửa, không được bước ra ngoài nửa bước cho ta. Tôi tóm tay vua. Em không làm gì mà, anh phải tin em chứ vua gạt tay Điện hạ đừng trách cô ấy Chỉ vì em nói canh này điện hạ làm cho em ăn Nên cô ấy giận quá Cô nói dối, tôi không có làm gì Trần Huyền sao cô độc ác vậy Đưa Trần Hương về cung vua quát lên Không cho bất cứ ai đến gần Cả hoa đán và bạch xà Trái lệnh, giết Tôi về cung, nhìn cánh hoa rơi Rồi khóc như bị điên Mình không có làm gì cô ta cả. Thật sự không có làm gì cô ta cả. Tại sao anh lại không tin tôi? Vua đứng lặng yên nhắm mắt. Cái thai đã mất. Trần Hương, tại sao lại dại dột vậy? Tội này sẽ bị chết. Dù cô ta có làm mẹ hoàng tử đi nữa. Huyền gào khóc bên trong phòng vua. Ông ta cũng cảm thấy quá bối rối. Đến giờ lên điện rồi, thưa điện hạ. Vua lên triều, bồ lão đã làm ẩm lên. Cô gái tên Trần Hương đó quá độc ác. Điện hạ không thể để cô ấy sống được, như vậy khác nào giết người. Việc hậu cung, mọi người không nên bàn thêm. Thanh xà, nhưng đây là liên quan đến huyết thống của đế vương, nếu không khiển trách e rằng vậy ý các người muốn thế nào? Theo luật là giết thưa Điện hạ, vua nắm chặt tay, cái này phu nhân nhìn vua rồi cúi đầu, nếu không xử nghiêm, e rằng các nước không phục, khi bệ hạ thiên vị yêu ái một tiểu nữ, ngay cả công chúa tộc nghiêu còn xử tội thì cô gái đó đâu là gì. Im đi, các ngươi biết gì mà nói, vụ việc còn đang điều tra, vụ việc đã rõ ràng, phù nhân nên liềm chính, để sau này các phi tần không ai dám làm vậy nữa. Cô ta đầu độc đủ thế sự tàn ác. Vua cắn răng, huyền yếu ớt đi vào. Đừng điện hạ, đừng hại hương, lỗi do thần. Cô gái này thật nhân hậu, các bồ lão lên tiếng, đừng giết cô ấy, hay là như vậy đi, nếu em đã mất đi đứa con, thì cô ấy cũng chỉ cần mất đi đứa con là được không cần mất mạng xin hãy tha cho cô ấy vua đỏ mắt cúi đầu gồng lên điện hạ nếu cô ấy đã nói vậy thì người còn trần chư gì nữa các quan đồng thanh xin điện hạ hãy vì đại cục ta sẽ tự thi hành điện hạ xin người đừng thành xà không cần nói gì thêm nữa trần hương làm nên đáng bị tội bãi chiều vua quay đi vào bên trong ông ta ngã quỵ Điện hạ, tại sao lại như vậy? Thành xà, chỉ có cách ấy cô ấy mới có thể sống được Ta sẽ tự đi thi hành Điện hạ ơi, làm vậy người sẽ mất cô ấy mãi mãi Người biết cô ấy không phải là người như vậy Ta biết thì đâu có ích gì Ta là vua, không thể khác được Vua biến mất Tôi nhìn cánh cửa mở ra Vua bước vào Em, em không có làm gì cô ấy hết Vua gật gật đầu Rồi mắt như sắp khóc Em, em thật sự không muốn làm Ta có chuyện muốn nói với em Chuyện gì vậy? Cô ấy đã mất con Tôi buông tay Và cái giá em phải đổi Chính là con của em Tôi đi lùi lại Đừng qua đây Đừng qua đây Đừng đến gần em vừa khóc Hãy thả lỗi cho ta Sau này chúng ta sẽ sinh thêm thật nhiều con Được không? Không, đừng qua đây Con là của em Không phải của người Tôi chạy rồi vấp ngã Tôi gào lên Con của em Không phải của người nên anh không có quyền vua lã chã rơi nước mắt ta không còn cách nào khác ta sẽ có thêm những đứa trẻ đáng yêu khác tôi lắc đầu điện hạ em xin người van xin người tha cho con của em tôi xoa tay cúi dập đầu vua và tôi cùng khóc ta xin lỗi con vua cắn môi ông ta nấc lên con đang lớn rồi xin đừng điện hạ yêu em phải không nếu yêu em sẽ không hại con của chúng ta phải không Vua bật khóc thành tiếng Ta thật sự xin lỗi Vậy là bên rừng hoa tử đằng Vua đã tự tay hại đi đứa con trong bụng của Hương Hòa đán và bạch xà gào khóc Cũng không thấy Hương nói nên nửa lời Cũng không bước ra khỏi phòng nửa bước Đã một tuần rồi Em sao không nói gì vậy Hương Em làm bọn chị lo đấy Anh Huy nấu món em thích đây Chị đang bầu rồi Em xem này Em nhìn này Em sắp có cháu rồi đấy Tôi sở lên bụng bạch xà. Con có đau không? Ở nơi đó có buồn không? Con là con gái phải không? Con có trách bố của con không? Hương, em đừng như vậy nữa mà. Rồi sẽ có những đứa trẻ khác. Điện hạ chỉ muốn giữ mạng cho em. Em vì bản thân mà hại con. Chỉ vì em mà con em phải chết. Và chỉ vì em, mẹ cũng phải chết. Tại sao? Tôi gào lăn lộn, Vua đứng bên ngoài cửa. Tay bê cành đưa cho cùng nữ. Nhớ để tiểu chủ dùng khi còn nóng Ông ta buồn bã quay đi Đến đêm khi Hương đang ngủ Ông ta đi tới ngồi bên cạnh Hương mở mắt rồi bật dậy lùi lại Đừng đến gần Mỗi lần ta đến em đều như vậy Em không muốn thấy ta thật nữa sao Tôi mệt rồi Tôi đi ngủ đây Tôi luống cuống chùm chăn rồi khóc Vậy em ngủ đi, ngủ ngon Tôi cắn chặt ngón tay Cố không khóc ra tiếng Hôm sau tôi ra hoa viên ngồi Để em đi lấy nước cho tiểu chủ Tôi gật Huyền cũng đi dạo Cậu ổn chứ Tôi không trả lời Ồ cậu nên cảm ơn Vì tôi và con cậu cùng giữ mạng cho cậu À quên Ngày mai là ngày tôi và Điện Hạ thành hôn Để trả giá cho việc ngu rốt của cậu Khi đã động đến tôi À quên Nếu tôi là cậu Tôi sẽ không sống nữa đâu Vì Điện Hạ đang dần chán ghét cậu rồi Tôi nhếch mồm vẫn không nói gì thêm Tôi ngồi nhìn xuống tầm cung trăng hoa đèn, nhìn qua gương thấy anh trai đang hạnh phúc bên bạch xà và hoa đán, hoa đán đang bế con, còn thanh xà đang cho con ăn, bọn họ đều đã được hạnh phúc, tôi nhìn hoàng tử nằm trong nôi, tôi cười nhẹ, mai sau con lớn lên sẽ có cô bạch xà và cô hoa đán bảo vệ con và cha của con, ông ta nhất định sẽ bảo vệ con, cả phu nhân nữa, dù phu nhân ác miệng, nhưng đối với con cháu lại luôn hết mực con phải nghe lời nhá vua ngồi nhìn lên ánh đèn phía huyết cung em đang làm gì có còn nhớ đến ta không ta rất nhớ em tại sao chúng ta lại đến thế này ta sẽ đưa em đi đến nơi nào đó thật xa để em quên hết mọi chuyện ở đây có được không sáng hôm sau tôi bảo cung nữ bế hoàng tử đi tắm nắng bế hoàng tử đi tắm nắng đi tôi hôn con rồi cắn răng bước đi ra ngoài cung nữ cúi chào Ở đây tôi được cung phụng Nhưng tất cả chỉ là phù phiếm Giả dối Tôi bước đi qua rừng tử đằng Đứng lại nhìn Lúc tôi và vua cùng chơi đàn Tôi khắc nhẹ tên Phạm Khang Và Trần Hương lên cái cây này Rồi bước qua Tôi bước đi tháo chiếc lắc tay ra Rồi rung lên Phạm Khang, anh có nghe thấy em nói không? Chúng ta đã quen nhau như thế nào nhỉ? Tôi bước dưới tán cây hoa lá rơi xào xạc nhớ lại khi tôi đưa bàn tay nắm lấy tay anh ta đó là một ngày rất đẹp nơi đó hoa tử đằng cũng rơi khắp nơi hoa tử đằng trắng chứng minh cho lần đầu tiên của em và anh vua mặc đồ cưới đang đứng lắc tay của ông ta rung lên tiếng của hương vang lên phạm khang nếu được quay lại một lần nữa em nhất định sẽ không yêu anh yêu người là sai lầm bên người là âm thầm âm thầm đau Âm thầm chịu đựng, âm thầm nhẫn. Vua vội vàng nhìn ra ngoài. Em đang ở đâu vậy? Ông ta chạy ra ngoài, mặc cho nghi lễ sắp bắt đầu. Phạm Khang, khi ở trên xe buýt, cám ơn anh đã luôn che nắng cho em. Bàn tay khi đó rủ nhỏ, nhưng rất ấm áp. Vua rời nước mắt. Em đang ở đâu? Ta hỏi em mà. Lắc tay vẫn rung lên. Phạm Khang, chúng ta đã hết duyên rồi anh không còn là người mà em có thể yêu được nữa chúng ta vốn dĩ là hai thế giới niệm tình không thể xảy ra với chúng ta vì anh vốn dĩ không có yêu em vua bật khóc lắc đầu ta sẽ đưa em đi khỏi đây ngay bây giờ được không tôi cười rơi nước mắt phạm khang em phải đi rồi hôm nay hoa rơi nhiều lắm rơi rụng như xương vậy vua chạy tới rừng tử đằng rồi thấy chữ khắc trên cây Vua ôm tim tựa đầu vào chữ Ta yêu em Trần Hương Tôi gật khi nghe câu nói đó Trách hoa rơi vô tình Rơi xuống nhân gian Làm tổn thương tình ta oán hận vì yêu đến cả ngàn năm Em sẽ trả tất cả Chúng ta hãy buông tay nhau đi Hãy chăm sóc cho con thay em Tôi bước tới cái giếng Buông chiếc lắc tay Vua vụt đến Không Tôi cười rồi nhảy xuống Thanh xà đứng chặn miệng giếng lại. Điện hạ không thể nhảy theo được. Điện hạ hãy vì hoàng tử và bách tính. Chiến tranh cận kề. Vua nước nghiêu đang giấy binh chiến tranh. Ta không quan tâm. Tránh ra. Vua hét lên. Thanh xà bắn ra. phu nhân từ phía sau làm ngất vua. "Phu nhân sao người... Không còn cách nào khác. Con bé Hương tại sao? Tại sao lại dại đến vậy? Nhảy xuống đó là chết. Hòa đán chạy tới. Trần Huyền... Chính nó nói nhảy xuống đó Sẽ được về làm con người để quên hết mọi chuyện Tao phải giết mày Hòa đán lao đi Thanh xà ngăn cản lại Một trăm năm sau Mọi người hô lớn Điện hạ đại thắng trở về Vua lặng lặng dắt tay hoàng tử ra vườn tử đằng Mẹ đi đến bao giờ về với con đây ạ Vua xoa đầu không trả lời Hoàng tử lại đây Để cho cha con yên tĩnh Vì con chính là động lực để cha con sống vua cười nhẹ biến ra chiếc lắc tay ông ta hôn nhẹ lên nó em có nhớ ta không 100 năm rồi em có nhớ ta không ta rất nhớ em đến bây giờ ta vẫn không tin rằng ta đã mất em nếu không có hoàng tử chắc ta đã chết theo em rồi tại sao em không thương ta dù chỉ một lần vua rơi nước mắt em nhẫn tâm bỏ ta lại vua đi tới cái giếng tuyết rơi xuống Ta lạnh lắm, ta sợ lắm, khi đông lạnh về, em hãy giả vờ như quay về bên ta, có được không? Vừa nói, các cánh hoa rơi vào tay vua, ông ta ôm vào ngực rồi khóc. Hãy về bên ta, em đang ở đâu, ta cầu xin em, ta sẽ từ bỏ hết mọi thứ, ta chỉ cần em. Hoa lại vẫn rơi, và người lại vẫn đợi, đợi đến bao giờ? Cháp 23 Đối mặt Tử đằng vô tình lướt qua tay, hương thơm vương vấn tim ta say lòng. Lòng tự hỏi, lòng yêu là gì mà khiến trái tim mỗi ngày héo mòn? Tóc ta cũng đã pha xương vì em. Em, đang ở đâu vậy? Vừa nâng chiếc lắc lên giữa trời, chiếc lắc rung nhẹ trong những cánh hoa. Oán hận kiếp trước, ta đã sai rồi, sai thật rồi, thà không gặp sẽ không đau, không yêu sẽ không sầu, không thương sẽ không... Nói đến đây vua nghẹn họng Điện hạ, tiểu thần nghe nói tộc bạch xà có chuông báo kiếp. Người có tìm cô ấy thì thử dùng để xem kiếp của cô ấy là ai. Thanh xà, dù là ai cũng không phải cô ấy nữa. Ta không muốn lịch sử lặp lại. Vua buồn bã biến mất dưới trời tuyết. Về đến cung. Điện hạ, Trần Quý Phi đã chờ 5 tiếng rồi ạ. Vua đổi sắc mặt, đuổi cô ta đi. Vua biến mất lên lầu. Điện hạ. Sao người chưa từng một lần gặp em vậy Tại sao sau bao nhiêu năm Người chưa một lần nhìn em dù chỉ một lần Vua nói vang lên Trần Huyền Ta muốn ngươi sống để ngươi ghi nhớ những gì Người đã dùng thủ đoạn để có được Thì người đã có Sống một cách sống không bằng chết Chết không được mà sống cũng không xong Trần Huyền ngồi bịch xuống nền Bạch xà lén lút đưa chuông cho thanh xà Treo ở đầu cửa Khi vua ngủ Tiếng chuông reo lên Ba hồi chuông, vua mơ màng thấy trong mơ Một cô gái mặc chiếc áo dài trắng Cô gái đó cười dạng ngời cùng bạn học Ánh nắng mai sáng trói qua khe cửa lớp học Vua bước tới nhìn qua khe cửa Ông ta lặng nhìn, rồi trong lòng không có cảm xúc Tại sao lại vậy? Tại sao không có cảm xúc? Cô gái đó là... Trần Hà lên bảng Ông ta lùi lại Trần Hà, cô gái đó chẳng phải là kiếp trước của Hương Kiếp trước? Vua giật mình khi tiếng chuông tan học Hà đi ra khỏi lớp đi qua ông ta Cô gái đó Vua bật dậy thở Thanh xà, có thần, vương khải Hắn đã hồi sinh chưa Dạ rồi thưa điện hạ Tại sao ta lại mơ thấy người hắn cần tìm Không lẽ Có khi nào người ta cần tìm Thì phải nhờ đến hắn Mau ta cần gặp hắn Hiện tại hắn đang ở đâu Nhật Bản thưa điện hạ Nhật Bản hôm nay chủ tịch vương Tức ông Vương Khải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vương Tử, đầu tư Khánh Thành xây dựng trại trẻ mồ côi lớn nhất từ trước đến nay. Vương Khải trong bộ vest đen, đứng vẫy tay nhìn xuống dưới với cặp kính đen. Tin tức báo về, cô gái tên Trần Hà đó là gái đã có chồng và không có dấu hiệu giống người của Chủ tịch cần tìm. Ông ta bỏ kính nhìn lên trời. Bông hoa của ta, em đang ở đâu? Đang ở nơi nào? Ta tìm em lâu lắm rồi, em biết không? Mọi người bất động Vương Khải nhìn sang Đối diện Phạm Khang đứng nhìn Tại sao không hành lễ Khang gạt thanh xà Người lùi đi Ta sẽ nói chuyện với ông ta Vương Khải Ông biết tôi đúng không Biết Vậy ta là ai Huyết rắn Còn ông thì không phải sao Ta không còn là huyết rắn Ta chỉ là con người Vậy ông sẽ mãi mãi không tìm được người ông cần đâu Khang quay đi Khoan đã Vậy chắc chắn cậu biết Đúng vậy Cậu có biết cô ấy đang ở đâu không? Tôi biết, vậy có thể giúp tôi Chúng ta đi thôi Khang nắm tay Vương Khải biến mất Đến một ngôi trường Ở một làng quê hẻo lánh Phạm Khang và Vương Khải ẩn mình đứng ở cổng trường Tiếng chuông xe đạp reo lên Một cô gái với mái tóc dài Đi xe đạp tới Nụ cười cùng bó hoa cúc họa mi trên giỏ xe Thật dạng dỡ Vương Khải đứng không vững khi thấy Hà Khang đỡ. Vương Khải ôm tim đau nhói Ông ta rơi nước mắt vô định. Là em, đúng là em rồi." Khải ông ta cười chảy nước mắt, "Tôi tìm thấy cô ấy rồi." Khang cười gật nhẹ, "Đến với cô ấy đi, cô ấy chờ ông lâu lắm rồi. Còn cậu, Trần Hương đâu rồi?" Khang cắn răng, "Đã không còn nữa rồi." Khải buông thõng tay, khải ngồi ở cổng trường chờ Hà đi qua, thấy Hà ông ta chạy ra chặn xe đạp. Hà nhìn dáng vẻ người đàn ông lịch sự, mặc vest đen đắt tiền mà hành động kỳ lạ, cho cho hỏi là là là em có bạn trai chưa? Hà thở dài rồi đạp xe đi qua. Ơ tôi đang hỏi mà em em này. Hà về tới nhà thấy bà ngoại đang vò gạo nấu cơm. Bà bà để con làm bà nghỉ ngơi đi. Này dỗ bố mẹ con mà cứ để bà làm. Tôi vào nhà dọn dẹp bàn thờ. Bố mẹ hư lắm, bỏ con đi đã năm năm rồi. Con nhớ bố mẹ lắm. Hà dọn dẹp đi ra. Thấy Khải đang ngồi bóc tỏi cùng bà ngoại Anh... sao cái anh này lại ở đây vậy à bà? Ừ hay nghỉ Dù sao cũng lớn tuổi hơn con mà Sao còn ăn nói không trên không dưới vậy? Kìa bà, con nhặt xong rồi Chỉ là con mến mộ em Hà thôi Tầm tuổi nó ở làng á Đầy đứa lấy chồng rồi đấy Cứ học cao, sau này ra trường xin được việc không ý chứ Cháu còn nhà nào ở làng bên đúng không? Trai làng này thì bà lạ gì? Vâng, cháu ở làng bên Nhà có mấy anh em? có có một thôi ạ, còn một sao? Kia bà con không quen anh ta đâu nhá. Gái làng thì để con trai đến tìm hiểu, đến tuổi là được rồi. Khải cười thầm, nhưng mà con còn đang đi học mà, lớp 12 hai học xong là nghỉ lấy chồng được rồi. Học chi nhiều hả con? Hà cúi đầu lườm Khải. Nếu học được thì vẫn phải học thôi ạ. Nhưng nhà bà nghèo, chồng vào mấy xào ruộng, tiền ăn còn đang lo, huống chi học đại học. Lên thành phố rồi còn nhiều cái lo lắm cứ ở nhà lấy chồng gần bà có phải hơn không? Vâng thì vẫn phải lấy." Khải cười cười. Phạm Khang cười khi thấy Khải đã tìm được người ông ta yêu, ông ta đỏ mắt buồn bã. Điện hạ không nhờ ông ta cảm nhận xem có thấy Hương ở đâu không? Ta sợ, sợ cô ấy sẽ có thể là hà, cũng có thể mãi mãi không đầu thai được nữa." Khang rơi tách, nước mắt ông ta rơi xuống nền, ông ta cúi đầu, "Về thôi, về tới cung." Khang lên phòng của Hương. Một trăm năm qua, mọi thứ vẫn y nguyên không dịch chuyển. Ông ta sở lên bàn, sở lên chiếc lược mà Hương chải đầu. Quay lại phía sau, hình ảnh Hương sợ hãi lùi lại. van xin ông ta đừng bỏ đứa con. Khang cười trong nước mắt, rồi thấy hoa tử đằng bay vào căn phòng. Em về rồi, phải không? Khang lên giường nằm ôm chiếc chăn. Nước mắt ông ta rơi lã chã. Ta muốn chết, lúc này có được không? phù nhân đứng bên ngoài cửa ôm mồm khóc Con của mẹ Giá như năm đó mẹ bảo vệ cô gái đó hơn Mẹ không nghĩ con lại yêu cô gái đó Đến ngay cả mạng sống của mình Cũng không cần Con của mẹ Thấy Khang ôm trước ghế của Hương như thế Bà buồn bã Khải cứ ngồi bên Hiên Sao cháu còn chưa về Cháu lát sẽ về Cháu ngồi đây chút nữa Ngồi nhìn Hà học qua khe cửa sổ ừ, Chắc là trời sắp mưa rồi Về sớm đi con bạch xà xuất hiện chủ nhân người có khỏe không ta khỏe còn cô đã có con rồi sao dạ chủ nhân có thể giúp tiểu thần một chuyện không nói đi người có thể cảm nhận thấy hương không ta chưa từng được báo mộng theo như những gì ta dự tính đáng lẽ phạm khang mơ thấy trần hà thì ta phải thấy trần hương nhưng ta thật sự không thấy không lẽ cô ấy không đầu thai cũng có thể vậy nhưng tại sao ta đã dặn các ngươi là niệm tình sẽ lặp lại Mà tại sao vẫn không ngăn được vậy Do lại có kẻ hãm hại như Hạ năm đó Thì ở kia có Huyền Hạ năm đó tự sát Còn Trần Huyền thì vẫn cứ nhờn nhơ Phạm Khang ơi là Phạm Khang Một vị vua oanh liệt bôn ba Vậy mà hậu cung lại xử lý quá kém rồi Điện Hạ có nói Lắc chiếc chuông này ở đầu giường Cô Trần hà kia sẽ nhớ lại Ta không muốn cô ấy nhớ lại Sẽ chỉ thêm đau khổ hơn Giờ chúng ta đã là con người thì sống đến già rồi chết. Ta không mong gì hơn cả. Tiểu thần xin lui. Khải thấy Hà đi ra, ông ta đứng dậy. Em đi đâu vậy? Đi đun nước để sáng mai bà dậy rửa mặt. À mà sao anh chưa về đi? Tôi thích em. Hà đỏ mặt đi vào bếp, lấy xô ra giếng múc nước, để tôi làm cho. Hà quay đi tùm tìm cười. Gia hiền thấy chiếc lắc tay rất đẹp, Hà cầm lên lắc lắc lắc. Cái này là của anh Hà, cẩn thận không quên này. Khải chạy vội ra xua tay, đừng lắc. Hà thấy hình ảnh một cô gái, nhảy lên vai một người đàn ông, rồi hôn. Hình ảnh Hà đi tu, rồi bị đâm chết dưới cây hoa tử đằng. Cô gái đó giống tôi vậy, còn chàng trai đó sao lại giống anh vậy? Đột nhiên Hà rơi nước mắt. Sao tôi thấy đau lòng thế này? Hà vỗ ngực rồi khóc như một đứa trẻ bị rảnh kẹo. Đau lòng, đau lòng đến thế này. Cơn mưa chút xuống, Khải lấy áo che cho Hà. Tôi đã từng che cho anh như thế này bao giờ chưa Khải cười nhăn mặt Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau được không em Hãy quên chuyện đó đi Tôi rốt cuộc là ai Là người mà ta yêu Yêu đến cả ngàn năm Phạm Khang nhìn xuống dưới Rồi dùng thuật làm ngã Khải Gần Hà hơn Ông ta khiến Hà nhớ lại toàn bộ ký ức ở kiếp trước Thần cũng nghĩ nhớ lại sẽ tốt hơn Thanh xà Ông ta chờ cô ấy rất lâu rồi Không thể để tình yêu của họ bị lãng quên. Họ có một tình yêu thật đẹp. Hòa đán lại mang thai đứa thứ năm rồi phải không? Dạ vâng. Tiểu thần thấy nhà cửa ít con cái quá. Nên... Khang cười. Hoàng tử chạy vào. Phụ thân ơi. Mẹ đến bao giờ về ạ? Con nhớ mẹ lắm. Khang đổi sắc mặt. Có thể sẽ không về nữa con ạ. Phụ thân nói dối con. Người nói mẹ nhất định sẽ về. Con chờ lâu lắm rồi. Con nhớ mẹ. Hoàng tử chạy đi. Vua nhăn mặt Tiểu hoàng tử còn nhỏ Nên Điện Hạ đừng giận Thanh xà Đúng là ta đã nói dối con mình Sau ngày cưới của Vương Khải Ta sẽ chết Khi ta chết rồi Hãy bảo vệ con của ta lên ngồi an toàn Kìa Điện Hạ Ta sống đủ rồi Vương Khải và hà quyết định làm lễ cưới Lễ cưới diễn ra tại phủ sinh tử Đột nhiên Vương Khải thấy nóng người Đôi mắt đỏ lên Ông ta cố kiềm chế Không thể nào Mình không thể nào Ông ta ngã quỷ rồi biến thành con rắn màu đỏ to lớn Hà đi tới vuốt vuốt Là số mệnh rồi Anh không thể từ bỏ được huyết rắn trong cơ thể Ta không muốn làm rắn Ta muốn làm người Được rồi, em biết rồi Ngoan, chúng ta sẽ vẫn ở đây Bên nhau mãi mãi Hà hôn lên mồi rắn Con rắn ngốc Ta lăn tăn quá Không biết trần hương đó ra sao rồi duyên số do ý trời Chúng ta không thể thay đổi kiếp đó của em Đó là một cô gái thế nào Sinh không Ý như em vậy thì không khác gì Vậy thì lay động phạm khang Quả không dễ Vua gấp chăn gọn gàng trên chiếc giường Rồi đóng cửa lại Điện hạ, thanh xà khóc Ta đi dự lễ cưới của họ Mà sao lại khóc như đưa đám vậy Sau lễ cưới điện hạ sẽ ra đi Tiểu thần sống sao đây Nếu hoa đán không còn Người có muốn sống tiếp hay không Ta chán cuộc sống dài đằng đẵng này rồi. Phạm Khang biến mất. Tới phủ sinh tử, hoa tử đẳng nơi đây đã có mùi thơm trở lại. Phạm Khang dẫm lên những cánh hoa. Ông ta ngồi lặng lẽ khi thấy Phương Khải trong bộ vest lịch lãm cười rạng rỡ. Đông Tây Nam Bắc, bốn đệ tử kiếp này của ông ta cũng đều đã xuất hiện để chúc mừng cho Khải. Cúi chào đi, đây là vua tộc xà. Bọn họ cúi đầu, không cần lễ nghĩa vậy đâu, bắt đầu đi. Xin mời cô dâu xinh đẹp Trần Hà Bước vào lễ đường Hà trong chiếc váy cô dâu Cười dạng người Phạm Khang vỗ tay chúc phúc cho họ Sau ngàn năm đã tìm thấy nhau Ta yêu em Trần Hà Hà bật khóc ôm cổ Khải Dưới tán cây hoa Yên để đây đọc cho mà nghe Bức thư ngày cô ý đi tu Lão Vương viết rằng Khải với tay tờ giấy nam thụt lại Này ta cấm đấy Khang làm thuật khiến Khải không đi lại được Đọc đi, cô dâu phải nghe tâm tư của chú rể một chút chứ. Khang đứng dậy đi tới chỗ cây cầu, nơi ông ta nói chuyện với hương khi ở đây. Bóng đêm lạnh lẽo dài ngàn năm, càng khiến nỗi nhớ đong đầy như sông. Hương thơm của em tan nhẹ vào trong nước, duyên trời lạnh lùng, để chúng ta gặp nhau. Thôi im đi, kệ, đọc tiếp đi. Tóc đã từng pha xương, vì năm tháng dài đằng đẵng chờ em. Ta muốn sánh đôi bên em, đời đời kiếp kiếp. Khang đỏ mắt, nắm chặt thành cầu, vượt qua sinh kiếp nào khó bằng tình kiếp, năm tháng qua đi, làm khô dòng lệ. Hà bật khóc, thôi đừng đọc nữa, cô ấy khóc rồi. Khang nhắm mắt nhớ lại, khi cùng Hương nấu bữa ăn sáng, cùng nắm tay trên xe buýt, che cho nhau từng tia nắng, tựa vai nhau cắm những lãng hoa dạng người. Từng cánh hoa lạnh lẽo rơi, kiếp trước vì sao em lại buông tay, để hôm nay lòng ta đau mênh mang. Khải buồn bã nhìn Khang, Khang ôm tim gồng đỏ mặt, đột nhiên cánh cửa mở ra. Không phải, ta bảo không ai được vào cơ mà. Một cô gái chạy vào đưa cho Hà chiếc ví tay bị quên. Người ấy của điện Hạ đến rồi. Khang bật khóc khi thấy cô gái đối diện là Trần Hương với nụ cười tươi. Của cậu để quên này, xin lỗi vì bây giờ mới mang tới được. Trần, Trần Hương, mọi người biết tên tôi ạ, quý hóa quá có rảnh mọi người đến quán cà phê chúng tôi ủng hộ nha. Hương đi qua khàng giữ tay. Này, sao anh không thấy cô ấy? Ý trời, để em tìm thấy cô ấy chỉ là tình cờ, khi hôm trước em đi uống cà phê, vì uống máu của anh rồi, nên em đâu phải người thường nữa. Em có thể nhận ra kiếp của em, nhưng cô gái đó không phải là chết rồi đầu thai, chỉ là ai đó làm cho cô ấy quên đi mọi chuyện thôi. Đôi ý khổ thật, hơn đôi mình em yêu nhỉ. Thằng Nam mày đọc nốt đi Tao còn ăn cỗ đọc mãi không xong Bác lên tiếng Đồng chen vào, đưa đây tao đọc nốt Ta mong đến ngày gặp lại Chỉ cần thấy ánh mắt nhau Em sẽ nhận ra ta Đấy, Hà có nhận ra Lão Vương đâu Hà gõ đầu, còn Hương rơi nước mắt Khi thấy Khang Cả hai rơi nước mắt nhìn nhau Chúng ta quen nhau không nhỉ Không, Khang buông tay À vâng xin lỗi, không hiểu sao tôi lại khóc Hương chạy đi ơ sao không giữ cô ấy lại? Tìm tôi đập nhanh quá, không thở nổi. rồi ạ, đúng là cô ấy đấy. Bà bà xuất hiện, khiến cả đám giật mình. Người còn muốn chết nữa hay không? Bà đã cứu cô ấy, không thể nào. Không phải ta cứu, mà chính cậu đã cứu. Phòng ấn ngồi sao lên trên cô ta? Điện hạ quên rồi sao? khang chợt nhớ ra. Cô ấy khi nhảy xuống đó, nghĩ tới nơi hai người nắm tay nhau. Là dưới gốc từ đằng trắng của ta Sáng ta dậy thấy nằm ở đó Cô ấy tỉnh dậy nói muốn quên điện hạ Và ta đã giúp Cô ấy nói nếu có kiếp sau Sẽ không yêu ta nữa Chưa gặp thì nhớ Gặp rồi ta lại sợ Sợ cái con khỉ gì Điện hạ không bằng vương khải Ta nói thật Khải vuốt dâu tự mãn Hà lườm Ông ta chịu đối đầu với mọi thứ Còn ông chỉ âm thầm chịu đựng Cô ấy sao biết được Đi đi hãy làm lại Được không bà bà? Được. Vua cười rồi biến mất. Xong rồi, động phòng thôi. Không ăn cỗ hả? Không. Mọi người ăn đi, ta đi ăn cái khác. Này, dạo này bạo mồm gớm đấy nhá. Đông, tiếp khách đi. Nào có ai ngoài bà bà? Hương thấy chóng mặt, ký ức hiện lên. Hương lắc đầu, cô thu dọn đồ đạc. Khang hiện lên, Hương sợ rơi túi sách. Tôi không quen anh, chính anh nói vậy mà. Ta nhớ em, Trần Hương. Khang dựa đầu vào vai Hương Ta đã sai rồi, ta sẽ chết Ta đã quyết định chết rồi Không được, em vốn không có quên Đúng không? Ta nhận ra ngay khi em nhìn ta rồi Tôi, tôi không hiểu anh nói gì Tôi, tôi phải đi đây Khang nắm tay rồi biến tới huyết cung Bế Hương lên nằm trên chiếc giường quen thuộc Khang tự tay khiến thân thể đứt hết gân Rồi ngã quỷ Em không cần ta cũng được Nhưng còn nhớ em Hãy gặp con Chỉ một lần thôi Thằng bé đã lớn lắm rồi Ta xin em Ta phải đi rồi Khang ộc máu mồm ra Hương lắc đầu Em không muốn thế này đâu Không muốn Hương gào lên ôm Khang Em tha thứ cho anh mà Em tha thứ mà Phạm Khang Em không có quên anh đâu và con nữa Em không có quên Em chưa bao giờ quên Chỉ là em không muốn đối diện Em uống thuốc bà bà cho Nhưng vẫn không quên được anh Em thật sự không có quên anh mà Phạm Khang Đừng làm em sợ Vua nắm tay Hương Ta ngủ đây, ta xin lỗi em Khang nhắm mắt buông tay Không, Phạm Khang Thanh xà xuất hiện Điện hạ đã tự sát rồi Ngày ấy đã định sẵn, hôm nay phải chết Vì quá nhớ thương cô Không đâu, Phạm Khang Hương ôm Khang biến mất Em tu luyện được rồi Từ giờ chúng ta có thể nắm lấy tay nhau Đi thật xa, đi mọi nơi Hương ôm Khang dưới gốc tử đằng đi đến nơi đâu anh muốn em không giận anh nữa không giận chút nào, không giận anh mở mắt nhìn em đi tại sao gặp lại em, anh lại thế này em ghét anh, Phạm Khang mở mắt nhìn em đi anh 100 năm, em luôn âm thầm nhìn anh và con từ xa nhìn anh khóc, nên em đã không kiềm chế được và lau vào phủ sinh tử Phạm Khang, anh nhìn xem hoa anh chồng năm nay lại nở đẹp lắm rồi em biết anh yêu em rồi em từng nói đến khi anh muốn chết vì ai đó vậy đó mới là yêu em biết rồi vậy thì mở mắt ra đi hương gào lớn phạm khang em xin anh anh nhìn em đi phạm khang bàn tay đột nhiên nắm lấy tay hương em tha thứ cho ta thật rồi sao anh tại sao anh khang ôm ngực ta đau đớn quá chắc mới ngất đi thôi vậy để em đi nấu gì cho anh ăn nhé khang sở lên má hương ta xin lỗi vì đứa con tại ta Chuyện qua rồi, anh không sao là được rồi. Hương ôm cổ Khang, Vương Khải ngồi cười. Sao anh cứ cười mãi vậy? Phạm Khang, hắn dùng khổ nhục tế kinh khủng thật đấy. Giả chết cơ. Anh bày cho anh ta đúng không? Ừ. Khải với tay Hà quảng vào cổ. Chúng ta đi làm từ thiện thôi. Anh sẽ dành cả đời để làm từ thiện. Và anh muốn có con. Thằng danh Phạm Khang còn nó lớn đùng rồi đấy. Này này này, rồi mà. Trần Hương đi qua hoa viên, thấy Huyền. Huyền ngạc nhiên bám vào Trần Hương. Điện Hạ đâu rồi? Xin cô cho tôi gặp Điện Hạ. Huyền hoảng loạn như bị điên. Cô ta sao vậy? Điện Hạ nói không cho cô ta chết, để cô ấy sống trong sự gẻ lạnh. Như thế còn đau hơn là chết. Cùng nữ cúi đầu, đưa cô ta đi uống nước vong tình và hãy thả cô ta xuống nhân gian. Khoan đã, sao em lại nhân từ với cô ta vậy? Đấu qua đấu lại, cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương. Cô ta do quá yêu anh mà thôi Vua xoa đầu hương rồi nắm tay Cảm ơn em Cô gái có trái tim bao dung Chúng ta cùng đi đón con thôi Vâng Vua quảng vai hương Họ nắm tay đi trong hoa viên Ba tháng sau đi dự tiệc đầy tháng của con hoa đán Này hoa đán Sao không tổ chức ở tộc xà lại đến phủ sinh tử vậy tình cũ không rủ cũng đến mà Hải giật mình Ta xin em Mau giúp bày biện đi Ba đệ tử yêu quý của anh cũng cùng vợ đến đây đấy. Vâng, anh làm đây. Này, làm thế này có nhiều quá không? Anh là phải hoành tráng chứ lị. Biết thế nhưng nhiều quá rồi vào nhà bếp dừng nhá. Anh Huy và Bạch xà tới. Thanh xà, anh mang ghế ra sắp đi, ở đó buồn ghê vậy. Anh hiểu tại sao em muốn làm ở đây rồi. Thôi đi ông tướng ạ, nằm đứa rồi còn ghen cái gì nữa. Khải và Khang ngồi bóc hành tây nước mắt ngắn dài. Trình chiến xa trường cũng không có cái loại đạn nào cay thế này Ta vẩy tay có kẻ sợ Ấy vậy mà bây giờ sợ cái quả tròn tròn trắng trắng này đến vậy Mẹ ơi bố và bác Khải khóc này Vớ vỉn ta khóc bao giờ Có thích váy công chúa không Cháu con trai mà À nhìn nhìn ẻo là cái tưởng con gái Đúng là bố nào con đấy Khàng vứt hành tây Này ta ẻo là bao giờ Không ẻo là mà ta bóc năm củ rồi Mới bóc được có 2 à Lúc ăn mọi người đông bắc nam và vợ cùng hoa đán Thanh Xà, Bạch Xà và Huy Vương Khải và Trần Hà Phạm Khang và Trần Hương nâng ly dưới tán hoa tử đằng vừa nhấp môi, Hà và Hương cùng nôn ẹ. Không lẽ với tay bắt mạch cả hai có thai rồi nhá Nam reo lên, Khải và Khang rụng dĩa. Thật ư, thật sao nhìn là biết chúc mừng hai sư huynh. Láo nào Mình ơi, Hà ơi Hà của anh ơi. Thôi nghe thấy ớn. Khải ra bế hà lên, vụt lên tán cây ngồi. Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn con. khang lại gần Hương nắm tay. Em có thai rồi. Ta mừng quá không biết nói sao. Nam thưởng cho ngươi 10 hộp kim cương. Lần nào Hương có thai, ông ta cũng thưởng kim cương nhỉ. Khải bế Hương ngồi dưới tán tử đằng. Khải ngồi bên trên. Khang ngồi bên dưới. Bà bà ra bảo cả đám. Cười lên tự sướng cái nào. Ai nấy tạo dáng các kiểu để chụp, hòa đán lại nồn ẹ. Không lẽ mình cũng... Mọi người đồng thanh, Thôi xin hồn. Thanh xà, Em sai khi sinh nhiều con ư. Hòa đán khóc lóc, Không em không sai, Ta sai. Vậy là lũ trẻ đã được ở bên nhau, Dẫu giọt nước mắt có xoáy đến kiếp nào, Xoáy đến đâu, Họ vẫn có thể tìm thấy nhau. duyên trời đã định sẵn, Đừng bỏ lỡ khi trái tim, Còn nhịp đập là còn yêu thương. Vâng, lời của bà bà đã kết thúc câu chuyện Vòng xoáy nước mắt của tác giả Tống Thị Phương Anh trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy like, comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!